sci mê án tập vụ án thứ mười một trường hại mười ba hiểu được các bạn đang nghe chuyện trên trang audio của lạc hồn cốc com v i ề n làm lấy tấm hình ra đặt ở trước mắt mọi người trên tấm ảnh là một cô gái khoảng ba mươi tuổi khuôn mặt rất đẹp tóc quăn cùng sống nghe t r i ệ n chu cầm tấm hình lên nhìn một chút cô ta ạ cô gái này vẫn luôn xuất hiện trong án tử của bọn tôi bạch ngọc đừng hỏi viên lắm nhưng sự hiểu biết của bọn tôi về cô ta lại rất ít anh biết cô ta là ai không biết một ít viên lâm nói tôi phải điều tra cô ta rất lâu cô ta vẫn cùng b ị vũ sư u lên trần chính quay lại tôi đã từng giả thân phận đ ế liên lạc với cô ta nhưng vừa thấy mặt cô ta tự hủ hoài nghi thân phận của tôi liệt cắt đứt quan hệ truyện chiêu khẽ nhíu máy nói với bạch ngọc đường nói cách khác đã đạ thảo kinh xà ừ bạch ngọc đường gật đầu viện làm khỏe miệng cò rút này không thể trách tôi muốn trách thì trách lão yêu quái đó quá khôn g khéo lão yêu quái bạch ngọc đưa cùng triển chiêu nhìn nhau ở đây còn có tấm khác viên lâm lại lấy ra một tấm ảnh đen trắng đã cũ đưa tới trước mặt triển chiêu bon hó đ â y l à lấy từ tư liệu ba mươi năm về trước lúc đó cảnh cục cũng điều tra một án tử tương tự cô ẻ này là kẻ tình nghi l ớ n nhất thế nhưng sau lại có người nói ả tà đã biến mất chuyện c h ư a cùng bạch ngọc đương cầm hai tấm hình lên só phát hiện hai người này hầu như giống nhau như đút là người c ó nét tương đồng với cô ta hay t h u ộ c dịch chúng hay là cùng một người sự hiểu biết của anh về cô ta ngoại trừ hai tấm hình này ra thì còn có gì không cô ta đã rất lâu rồi c h ư a xuất hiện căn cứ vào tư liệu lúc trước cô ta tham dự rất nhiều hoạt động ngậm hình như phía sau còn có một tập đoàn cường thể nào đó thào túng t h ể nhưng vẫn rất thần bí tìm không ra nguyên nhân cùng động cơ sao triệu trinh cầm hai tấm hình đổi chiếu qua lại một chút hờn nhíu máy hình như đang nghĩ tới gì đó làm sao vậy t r i ể n c h i ê u hỏi không thích hợp ạ triệu trinh nhíu máy t ô i đã gặp cô ta ở đâu đó cậu cũng gặp quá bạch ngọc đường hiếu ký ừ khi còn bé đã gặp quá cô ta hình như có quà lại với triệu tước triệu trinh cầm tấm ảnh l ậ p qua l ậ p lại một h ố i đột nhiên nói với bạch ngọc đường lát nữa lái xe về nhà cũ đi nhà lúc trước của cậu bạch ngọc đường hỏi ừ triệu trinh suy nghĩ một chút nhà ấy được xây dựng thêm từ một căn nhà cũ trước đây mọi người trong gia đình đều ở đó triện chiêu cùng bạch ngọc đương trao đổi ánh mắt quyết định cùng đi sau đó sao bạch ngọc đương nhìn v i ê n lắm anh còn điều tra được gì nữa không hành động của tôi lúc này vẫn phải bảo mật vì tôi còn phải tìm một người nói rồi hắn lại lấy ra một tấm hình khác triện chiêu muốn cưới trên người anh có tổng cộng bao nhiêu tấm hình mỗi lần nó đều có hình d ẫ n chứng xáo còn vài tấm nữa có nó nói chuyện trò dễ viên lâm cưới trị chiêu cúi đầu nhìn ánh chớp một nữ sinh sơ trúng nữ sinh trị chiêu buông bớt tôi không thể xác định xem rốt cuộc có phải nữ sinh hay không dù sao nam sinh nếu lúc bé mạt h à n h tủ một chút cũng có thể lớn lên t h ị thành cái dạng này quyền mặt ạ triệu trinh cũng nhìn sáng lại quyền mặt bạch ngọc đường hiếu ký thì còn mỹ đã gặp quá triệu trinh nhúng vái quên rồi hình như chúng ta cũng gặp quá t r i ệ n chiêu cổ vỗ vai bạch ngọc đường bạch ngọc đường cầm tấm ảnh lên nhìn thật kỹ rồi khỉ nhướng máy người này còn sống hả sao lại hỏi thế v i ê n lam hình như có đầu mối h ừ n g phấn hỏi cùng u lên sát thủ kia có phải là một người không bạch ngọc đường hỏi triệu trinh phải triệu trinh cũng đã nhìn ra thì đ ó khuôn mặt trong camera nhìn như một cổ thì thể vậy lúc còn sống rất đẹp đó c ô bé có phải là fan hâm mộ của cậu không đấy viên làm đột nhiên hỏi triệu trinh triệu trinh giặc mình lắc đấu không biết hẳn là không phải đâu ảo thực sự có rất ít fan hâm mộ tôi cũng không có lực hấp dẫn thế đâu triệu chiêu cùng bạch ngọc đường nhìn hắn cười cười nói quẹ khách khỉ rồi n h a trong cảnh cục phải hơn phần nữa là phần của cậu rồi triệu trình xấu hổ cô ta cùng triệu trình có quan hệ gì sao triệu chiêu hỏi viên lắm ừ u linh hung thủ phạm án lần đầu tiên xảy ra cũng không phải là ở đây viên làm nói rồi lấy ra một phần tài liệu đưa cho triển c h i ê u cùng bạch ngọc đứng người nước ngoài hung dữ đứng bên cạnh hắn nói sợ nhất là ở pháp sau đó là mỹ rồi ở anh cũng xuất hiện án taxi đụng quỷ này lúc đó tài xế được chỉ ra và xác nhận là một cụ linh thiếu nữ người châu á làm bọn họ gây ra tai nạn sau đó sao bạch ngọc đều hỏi có quan hệ gì với triệu chính nơi thiếu nữ kia xuất hiện cũng là nơi triệu trinh đang tổ chức l ầ u diễn điều tra viên nọ nói tôi là người điều tra án tử này bởi vì án này thủ pháp quỷ dĩ nên bọn tôi lúc đó vẫn luôn hoài nghi triệu trinh là chủ mơ mọi chuyện nhưng không có đầu mối chứng thực triệu trinh cười vậy sau đó phát hiện ra cái gì lại bài trừ tôi khỏi diện tình nghĩ bọn tôi tìm được cô gái này t r u y ệ n chiêu cùng bạch ngọc đường n g h ề đến đó n g ẩ n ngưới đều nhíu máy bạch ngọc đường hỏi chờ chút anh nói các anh tìm được nữ sinh này cô ta còn sống đúng vậy tiền làm gật đ ầ u này thật tà môn bạch ngọc đường nhíu máy bọn tôi điều tra ra nữ sinh này đã chết nhưng người nhà của cô ta thất tung vẫn tìm không được nói đến đấy mọi người đều ngây n g ẩ n cả người chỉ cảm thấy giỏ âm thổi loạn các anh tìm được cô ta ở đâu t r i ể n chiêu hỏi cô ta hiện tại đang ở chỗ nào là ở n e w york v a tháng trước cô ta tập kích một tài xế taxi ở đó t hễ n h ữ n g tài xế này lại là một thằng cha yêu thích mà quỷ hắn tự nhận mình là thầy phù thủy rồi dùng lửa đánh cá cùng nước thánh còn có xích bạc bắt cho bằng được cô ta thế nhưng sau đó nữ sinh này tổ cáo tài xế n ợ bị chứng vọng tưởng cô ta khai với quan tòa là cô ta vừa tham dự lễ hội hóa trang vệ nhưng tài xế kia lại tập kích cô ta đồng thời nói cô ta là ư u l i n h các anh cầm ảnh chụp của cô ta đi hỏi những người bị hại khác tất cả đều xác nhận đ ã đặt quà nữ quỷ này đúng không t r i ệ n chiêu hỏi đúng là như vậy viên lâm nhún nhún v a i chị tiết bằng chứng của bọn tôi không đủ hơn nữa quan tòa lại cho rằng sát nhân bọn tôi nói là một u l i n h làm lãng phí thời gian của mọi người cùng tiền đóng thuế của nhân dân vì vậy án tự không được giải quyết vậy sau đó sao bạch ngọc đường hỏi không tra nữa đương nhiên còn muốn tra nhưng nữ sinh kia đã bỏ đi viên lâm cả chút t i ế c hận nói cô ta đã tới đ â y bạch ngọc đường cung triện chiêu đều nhíu máy bắt đầu từ khi đó vu lên sát thủ bắt đầu ra tay ở trong nước ba tháng trước tôi có buổi biểu diễn ở new york triệu trên đổi chấn t h ẽ nhíu máy là trùng hợp hay lạ thật sự chỉ gây án ở những n ơ i tồn xuất hiện sẽ không khéo như vậy chứ chị chưa vút cắm lẩm bẩm kỳ quái à vì sao người đã chết còn có thể xuất hiện á? có khi nào nữ sinh lần trước tượng bình t r a ra kia cùng nữ sinh này giống nhau không bạch ngọc đường vồ vộ triển chiếu trở lại kêu cầu ta tra kỹ lại lần nữa ừ t r i ể n c h i ư u gật đâu nhìn v i ê n lắm những tấm hình khác đâu cuối cùng là ba tấm tuyên lâm l ấ y ra tấm hình cuối cùng trong đó có ba người đàn ông cả ba đều mặc tây trang màu đen biết không v i ê n lâm hỏi triệu t r i n h ừ triệu t r i n h gật đâu ba người rất nổi danh trong giới ảo thuật ba nhân vật t i ế n tâm đại biểu cho ba trường phái khác nhau bất quá có hai người nghe nói đã chết không phải hai là cả ba đều đã chết v i ê n lâm lập tấm ảnh quá phía dưới có thời gian bọn họ chết có một cái tương đối gần đấy tôi biết cậu cùng đồng nghiệp trong nghề không giao l â u nhiều lắm chồng giữa ảo thuật rất nổi danh nhưng cũng rất thần bí viên lâm nhìn triệu chính những người này chết thế nào cậu biết không triệu trinh lắc đầu ảo thuật già là một nghề có độ nguy hiểm cao cũng không phải chết lúc làm ảo thuật viên lâm sắc mặt trầm trọng bọn họ đều bị đột tử tìm đột nhiên ngừng đập giống như bị thượng đế tâm tình không tốt bắt luôn sinh mệnh đi vậy cải này n g h y s a o có chút lạnh liệu thế nhỉ triệu trên cười c ư ớ i ba người đều chết s ố n g nhau s a o bị đ ộ c chết đại khái là vẫn không thể dò xét ra chất độc được tiền lâm nói lại hỏi triệu t h í n h cậu có bị uy hiếp hay đe dọa gì không triệu trên sửng số triệu chiêu cuộn bạch ngọc đường xuất phát từ bản năng nghề nghiệp liền hỏi những người đó trước khi chết đều bị đe dọa s a o phải v i ê n l â m gật đâu giống kiểu thừ để ngược thời gian m ấ y p h ầ n biến thái hãy gửi đến triệu trinh nghe x o n g nhẹ nhàng nhếch miễn cưới triện chiêu cùng bạch ngọc đường lại là vô thức khẩn trương l ê n sĩ không vừa khéo như vậy chứ có nhận được t h ư kiểu đó không v i ê n lâm lại hỏi triệu trinh l ầ n nữa triệu trinh b u ồ n tấm hình chập máy với ảo thuật gia k ỳ xuống nhẹ nhạt lắc đầu mở miệng không có Chiêu triệu trinh nhún vai đích xác là không có bên cạnh tôi có nhiều cảnh sát như vậy chị ấy tự nhiên s ẽ nói c h o tôi biết thế nhưng viên lâm trên mặt vẫn lộ vỹ hoài nghi quay q u a nói với trợ thủ đi mời vị đại diện xinh đẹp kia vào đ â y hỏi rõ ràng thì tốt hơn trợ thủ đi ra c h y c h ó c lát sáu cửa lại m ở lần nữa trí dĩnh cầm trên tay một bình rượu tâm tình tự hồ rất hái hello mấy anh đẹp trai xuống dưới uống rượu k h ô n g tôn nướng ở đây rất ngon nhé mọi người đều không nói gì, cô gái này thuộc về kiểu người hào phóng nhé t r i ệ n chiều nhưỡng mày với triệu t r í n h hình như quá chén rối có khi nào bị lộ tẩy không triều trinh cười cưới tự hồ cũng không nắm chắc t i ề n lâm hỏi lý dĩnh nghe nói gần đây triều trinh nhận được rất nhiều thư kiểu đếm ngược thời gian có thể kể lại cụ thể không bạch ngọc đường c u n g t r i ể n chiêu mồ hôi bắt đầu cháy lý dĩnh mà nói ra thì xấu hổ chết mất thôi lạ i nhìn thấy lý dĩnh trừng mắt mờ m i ệ n nhìn triều Trinh trinh cậu bị đi dọa sáo hù lớn ga như vậy á lão nương cho người xử đẹp nó triệu trinh mỉm cười vì cảnh sát này chỉ đùa chút thôi cảnh sát lý dạnh đưa tay chạy viên lắm viên lầm vội Shhh, một tiếng vừa bật lực nhìn sang triệu trinh triệu trinh nhún v a i ai n h a lỡ miệng xin lỗi tôi luôn không có mắt nhìn á v i ệ n làm xấu hổ t r ị ễ n chiều bạch ngọc đường bừng chén h ì n trần nhé ai nhé quả như là cháu của người kia á t ì n h cách xấu xa này rõ ràng là di chuyển đúng rồi v i ê n lâm c ù n g triệu t r i n h bọn họ trao đổi số điện thoại tôi sẽ không ra ngoài nói lung tung viên các cậu cũng giúp tôi giữ bí mật t h â n phận của tôi nếu bị vạch t r ầ n đầu mối rất có thể sẽ bị chặt đứt t r ị ễ n chiều gật đấu v i ệ n lâm cáo từ trước đáp ứng sau này nếu có tin tức gì t h ì s ẽ liên lạc chờ người đi rồi mọi người lên x e về nhà c ử của triệu t r i n h lý dịnh hỏi t r i n h sao cậu lại muốn giấu chuyện cậu bị đe dọa hả nếu có nguy hiểm thì làm sao bây giờ á triệu trinh cười không phải có cảnh sát luôn bảo vệ tôi sao nói rồi quay ra chỉ đường cho bạch ngọc đ ứ n g t r i ệ n c h i ê u quay lại tụi lưng vào ghế xé hỏi triệu trinh cậu không muốn có người đi theo đúng không triệu trinh cười cười thông minh ạ cậu nhớ tới cái gì hả bạch ngọc đừng hỏi lại muốn về nhà cũ ừ triệu trinh nhẹ nhàng gật đầu có vài đầu mối trọng yếu cùng nhân vật trọng yếu nói r ồ i nhìn sang t r i ể n c h i ê u anh hiểu không triễn chiêu h ờ nhiều mắt hiểu triệu trình an tâm gật đầu bạch ngọc đ ư ờ n g nhìn kính chiếu hậu một chút đảo mắt chỉ thấy triễn chiêu đang cầm điện thoại gửi tin nhắn thì hỏi tìm người ừ triễn chiêu cười cưới hỏi người kia một chút À, xem hắn có đúng là không hiểu gì không bạch ngọc đ ư ờ n g n h ế c nhếch quấy miếng không nói nữa vì vậy, vậy một đường cả ba người đều trầm m ặ t không nói lỉ d ĩ n h trái nhìn phải n h í ế n cỏ chúng ai o ả n lấy phấn trang điểm ra dậm lại m ắ t tồi nó nhé sao đàn ông tốt đ ề u không thích nó nhiều nhé triệu trinh cưới nhìn c ô chị thích kiểu đàn ông nào lỉ d ĩ n h nhướng máy liền xoay mặt đối diện với triệu trinh cậu như vậy thật ngoan nhé t h ế nào m ũ quan tiểu bạch t r y đã theo đuổi chị sao triệu t r i n h lắc đấu không dám vì sao lý dịn bị mặt ai oán trì trì kha ải hơn chị triệu t r i n h vừa dứt lới xe đã dừng trước cửa nhà cũ từ sau khi lão quản già g chết triệu t r i n h cùng bạch trì sống ở đây được một khoảng thời gian thì dắt nhau ra ngoài ở hẳn không khỏe thích bầu không khí của căn nhà này mở cửa trang viếng triều trinh đi vào trống nói với triện chiêu cùng bạch ngọc đường c ó một tầng hầm triệu tước nằm đó cất giấu rất nhiều thứ mọi người đi nhà kính trồng hoa ở sân sáu triều trinh ngồi xuống lục lọi trên mặt đất một trấn g k h u ả nhiên tìm được một cái võng mở cửa tầng hầm ra đi vào trống không quên dặn mọi người cẩn thận chút lễ dịnh cũng muốn cùng xuống triện chiêu nói cô không sợ à, ở ngoài chờ đi ngất các anh đ ể em ở ngoài em mới sợ đó lĩ d ậ n nhóc quyết xuống cúng triệu chiêu cũng không có biện pháp nào cản lại bạc h ngọc đường đi xuống cuối cúng triệu trinh mở đèn tầng hầm lên t r u y ề n chiêu chợt cảm thấy chỗ này c h ẳ n g khác gì cải khỏi chứa đ ồ cải gì cũng có tài liệu trồng chất nưu núi còn có đồ chơi cùng sách n ằ m đó chú ấy đem rất nhiều thứ lên tình giấu cả vào đây triệu trinh nói lúc tôi cùng viên lâm nói chuyện đột nhiên nhớ tới một chi tiết khi còn bé c á i gì? truyện chiêu hỏi người phụ nữ kia khi còn bé tôi đã gặp qua triệu trinh nhớ lại rất đẹp tuổi còn trẻ nhưng từ thể bước đi của cô ta có c h ú t quái mọi người hơi sửng sốt tôi nhớ rõ khi đó triệu tước nói với tôi rằng khi nào thấy bước tân của cô ta n h ư thế thì phải cẩn thận vì sao t r i ệ n chiêu cười hỏi bởi vì trên đùi cô ta cọ d ấ u súng triệu trinh nó i x o n g quay đầu lại nhìn lý dĩnh lý dĩnh trên mặt có chút tiểu ý thế nhưng không phải vì k h ẽ á i thân mật vừa rồi mà là vì dữ tợn đáng sợ cô ta c h m rãi lui về s a u l à bị hỏng xuống chặn l ạ i bạch ngọc được xuất hiện ngay sau lưng cô ta thấp giọng nói không được nhúc nhích triện chiêu ngắm nhìn chiếc váy của cô ta sờ sờ cắm muốn lục soát thóng lễ ấ dịn n h ư n g mày với triện c h i ê u tôi không ngại được cậu sờ đâu triện chiêu cười gượng một tiếng bỗng từ mặt bên có một giọng nữ truyền đến nhưng anh ấy ngại đó lý d ị n h sửng sốt chuyện chiều đi qua bật nốt điền lên toàn bộ phần t ố i tâm còn lại trong tầng hầm cùng sáng lên hỏa ra ở góc t ố i cạnh một chiếc tủ còn có ba người đang ẩn nấp lạc thiên m ẹ hân cùng bạch trị từ bên trên t r u y ệ n đến thanh âm của mẹ hán bọn họ đội trưởng thế nào bạch ngọc đ ư ờ n gật g đâu trông coi b ố n phía là được rõ mẹ hân đi ra trệ nhìn giữa nhìn lý dĩnh một chút nhiễu mày hiểu phút nữa bị h ộ ly tinh n à y lửa lạc thiên lấy cọng tay r a g i ế p vành ngọc được khỏa lý dĩnh lại mẹ hơn từ trong v h ả i lý dĩnh lấy ra hai khẩu súng lục cùng một thành đáo quả nhiên có nguyên bộ trang bị t r u y ệ n chịu từ trong t ú i lý dĩnh lấy ra một lọ nước t ẩ y tráng đ ổ một ít ra b ô n g g ó n rồi lau qua mặt lý dĩnh một lấn lâu xong thì một khuôn mặt quen thuộc lộ ra cùng mỹ nữ trong tấm ảnh kia y hết bà mười tuổi mười năm trước c ũ n g thế bà mười năm trước c ũ n g thế chà t r y ệ n chiêu nhướng mày kỹ thuật hóa trang thật không tội b ó t quá bản thân càng thêm đẹp mắt nếu kết hợp với mái tóc quàng đèn ngữ trước càng thêm xinh đẹp nhé lý dĩnh cưới hỏi triệu c h ứ n h cậu phát hiện từ lúc nào triệu trên suy nghĩ một chút vừa xong vậy sao đám nhóc này lại ở đấy lý dĩnh nhìn sang bạch trì bọn họ hỏi triện chiếu cậu vừa gửi tin nhắn đi là để gọi bọn họ nhưng cậu cũng mới tới nơi này lần đầu tiên mà tôi chỉ gửi tin nhắn cho trì trì thôi triện chiêu gật đâu không phải s ớ m nói cho c ô biết rồi sao bọn tôi đều biết tôi có biết hay không người khác cũng sẽ biết lý dĩnh b ọ t cưới ám hiệu của con nít sao quả nhiên ta già rồi bởi vậy mới nói triệu trinh đến bên cạnh quát vai bạch trí trì trì sao với trị khẽ á i hơn nhiều lạc thiên á p sợ lý dĩnh ra n g o á i bạch trì có chút thư h ấ n lúc này bắt được là ké lớn nhé bạch ngọc đường thu hồi súng t h ả i c h u y ệ n chiêu vút cầm đờ ra liền hỏi mưu nhí muốn tràn những thứ kia t ù cho người mang về ừm triện chiêu lách đâu d ư ờ n g mắt liếc bạch ngọc đ ư n g có một vấn đề rất nghiêm trọng cái gì bạch ngọc đ ư n g sắc mặt cũng nghiêm trọng hẳn triện chiêu nắm áo bạch ngọc đ ư n g biểu mối bị trì trì cướp mất d a n h tiếng rồi bạch ngọc đừng dở khóc dở cưới đưa tay nhíu nhíu con miều nào đó rồi vác nó ra khỏi tầng hầm